kin devisa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala cùng với đại chúng Tỷ Kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng Bà La môn ở Kosala tên là Manasakata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Asiravati phía bắc làng Manasakata. Lúc bấy giờ, nhiều bà La Môn chứa danh đại phú hào ở tại Manasakata, như bà La Môn Kanji, bà La Môn Taruka, bà La Môn Mukhara Sati, bà La Môn Janusoni, bà La Môn Tudeya và nhiều bà La Môn chứa danh đại phú hào khác. Lúc bấy giờ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 bà La môn, Paravasa và thanh niên bà La môn, Paravasa cũng không thể thuyết phục được thanh niên bà La môn và khi ấy thanh niên bà La môn và nói với thanh niên bà La môn, Paravasa Này Paravasa, Samugotama là thức tử xuất gia từ dòng họ thức ca, nầy trú ở Manasakata tại một vườn xoài trên bờ sông.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 và hỏi Samu Gota Ma về nghĩa lý này và Samu Gota Ma trả lời như thế nào chúng ta sẽ như vậy thọ trì tôn giả xin vâng thanh niên Bà La Môn Paravasa trả lời với thanh niên Bà La Môn Vasita lúc bấy giờ hai thanh niên Bà La Môn Vasita và Paravasa đến thế tôn khi đã đến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 và bất động ý kiến về vấn đề gì? Tôn giả Gautama về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Tôn giả Gautama nhiều bà la môn thuyết dạy Nhiều con đường sai khác như các vị bà la môn Ajarija, các vị bà la môn Titirija, các vị bà la môn Candoka, các vị bà la môn Chandava, các vị bà la môn Brahmakariya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 từng mặt đã thấy Phạm Thiên. Tôn giả Gotama không có vị nào thế nào Vasita có tông sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ đà, đã từng mắt thấy Phạm Thiên. Tôn giả Gotama không có vị nào. Thế nào Vasita có Bà La Môn nào cho đến bảy đời tông sư và đại tông sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ đà, đã từng mắt thấy Phạm Thiên.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 như các vị Attaka, và Maka và Maneva Angirasa Paravasa Vasetha Kasapa Bagu những vị này có nói chúng tôi biết chúng tôi thí chỗ ở phạm thiên chỗ đến phạm thiên chỗ đi phạm thiên tôn giả Gotama không có vị nào này Vasetha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 Vamadeva, Visamita, Jamatagi, Angirasa, Paravasa, Vasita, Kashapa, Bagu không có một vị nào đã nói. Chúng tôi biết chúng tôi thí phạm thiên ở đâu, phạm thiên từ đâu đến, phạm thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các bà la môn tinh thông ba tập về Đà đã nói: Chúng tôi không biết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 Lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như vậy là lời nói đáng chê cười, là lời nói xuông là lời nói không tượng, là lời nói trống rỗng. Này phà nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như phần đông nhiều người khác. Có thể thấy mặt trăng, mặt trời không? Trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán vừa đi xung quanh, vừa chấp tay, vừa đảnh lễ chủ mặt trăng mặt trời mọc và lặng thưa vân trung giả guṭama các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng mặt trời trong khi các vị này cầu khẩn tán thán vừa đi xung quanh vừa chấp tay đảnh lễ chủ mặt trăng mặt trời mọc và lặng này vasita vậy ngươi nghĩ thế nào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 dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo. tôn giả Kuthaba không thể được. Này Vasetha, ngươi nói rằng các bà La môn tinh thông ba tập Vệ Đà như phần đông nhiều người khác, thí mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay và định lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn.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 Là sắc đế lị Hay bà la môn Hay vệ xá Hay thủ đa Khi được hỏi Người ấy trả lời không biết Có người hỏi Này bạn Cô gái đẹp ông yêu Và ái luyến ấy Ông có biết tên gì Họ gì Lớn người Thấp người Hay người bậc trung Da đen sậm Da ngâm ngâm đen Hay da hồng hào Ở tại làng nào Ấp nào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 Những bà la môn tinh thông ba tập vị đà Cũng hát lên Cũng trì tụng Và giảng dạy như các vị Vamaka, Vamadeva Vesabita, Yamatagi Angirasa Paravasa Vasetha Kachapa Pagu Không có một vị nào đã nói Chúng tôi biết Chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu Phạm Thiên từ đâu đến Phạm Thiên sẽ đi đâu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 cho những ai thực hành theo. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện, xác, Kutama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà La môn tinh thông ba tập về Đà là không chính xác, hợp lý? Tuân giả Gotama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà La môn tinh thông ba tập về Đà là không chính xác, hợp lý.